chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần ba mươi hai quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ tên tiểu nhị lúc này cất tiếng hỏi hai vị ở trọ thế này không thấy rộng quá sao hoa linh đáp ta bỏ tiền ra cốt để mua lấy sự yên tĩnh mà nhưng mà nhưng làm sao nhưng gian mé dưới đã có một vị tân k h á p lấy rồi đuổi họ đi chỗ khác đi tên tử nhị gượng cười xá dài rồi đáp ây dạ dạ cái này khó quá e rằng không làm được hoa linh sẵn giọng hỏi làm sao không được tử nhị nhăn nhó đáp xin hai vị s ò i xét cho làm thế này không hợp với quy củ của nhà quán người thử đi nói coi mời họ đi phòng khác tiền phòng ta trả hết cho tên tử nhị ấp ủng nói dạ cái này cái này thì ngô cường trợn mắt l ạ n hỏi người muốn chết sao hư người chàng tuấn mỹ nhưng chàng lộ lên vẻ hung thần ác s á t khiến cho tên tiểu n h ị phải phát run lên gã đã rút kinh nghiệm và biết bữa nay đã gặp hung thần rồi hòa linh ra hiệu cho chàng im miệng rồi dịu dàng bảo tên tiểu n h ị này ngươi đi lẹ lên đi đừng để chúng ta mãi phải chờ lâu người không cảm thấy bất tiện hay sao tên tiểu nhị giở bộ mặt đưa ma ra rồi nói ờ d à dạ, để tiểu nhân bẩm lại như chủ hoa linh gắt lệnh đừng có r ơ m lời nữa ra làm ngay đi giữa lúc ấy thì từ gian phòng mé dưới có tiếng khàn khàn của một lão già cất l ệ n h thác vị đi kiếm phòng khác tiền phòng tiền cơm cứ tính hết nơi lão g i à đây đi h ò a linh biến sắc mụ nghe thanh âm đã đoán biết lão này không phải là hạng tầm thường liền cất tiếng hỏi các hạ là cao nhân phương nào đây âm thanh kia đáp lại cũng là người bỏ tiền ra mướn phòng trọ h ò a linh nói h à i lắm đ o à n mụ quay lại bảo d ớ i tên tiểu n h ị ta lấy phòng đầu cũng được tiểu nhị khác nào cất được một gánh nặng gã d â n dạ luôn miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ở chánh điện thấp đèn lên ngô cương và hoa linh sắp bước chân vào phòng đã nhìn thấy căn này có hai phòng và cách bố trí cũng chu đáo tên tiểu nhị khom lưng nói à, tiểu nhân xin đi lấy trà đem tới hoa linh g i ờ tài lần ngắt lời hải khoan quý khách có điều chi dạy bảo không được dẫn ai vào khu vực này xin tuân lời quý khách hoa linh nói đem vào đây rượu và đồ nhắm loại thượng hảo hạng nha tiểu nhị đáp vâng hoa linh lại dặn cả những người phức tạp cũng không cho vào tới cửa này nghe chưa dạ thưa vâng thôi ngươi đi đi tiểu nhị đi rồi hoa linh coi lại hai phòng rồi cùng ngô cương ngồi xuống gian g ở bên ngoài ngô cương ngơ ngác nhìn ra phía trước t ự hồ như đang suy nghĩ chuyện gì mà cũng giống như chẳng có suy nghĩ gì hết hòa linh chống tay xuống bàn đỡ lấy mặt cặp mắt của mụ sâu thẳm nhìn ngô cương mặt mụ không ngớt thay đổi màu sắc không hiểu trong lòng của mụ nghĩ gì một lát sau thì tiểu nhị đưa trà nước vào và nói xin mời hai vị rửa mặt dùng trà còn rượu già đồ nhấm tiểu nhân sẽ đưa vào sau hoa linh thúc giục ngô cương sư đệ hãy cởi kiếm ra và đi tắm rửa đi ngô cương gật đầu cởi kiếm treo vào ghế rồi đi rửa mặt tiểu nhị dọn dẹp bàn lại vừa xong thì ba tên tiểu nhị khác đã bưng mâm bàn bát chén vào trên mâm có bốn m ó n nguội bốn m ó n nóng và hai bá than t hoa linh chờ cho chúng đẩy bản xong rồi vẫy tay lên nói các n g ư ờ i ra được rồi nếu ta không có gọi thì không được vào đây hay hơn hết là khóa cổng bọn tiểu nhị dạ một tiếng rồi rút lui hoa linh cũng đi rửa tay rồi ngồi vào đối diện với ngô cương mụ thân hành rót rượu ngô cương cứ ngồi trơ ra mà ăn uống nét mặt không lộ v ẻ gì biểu cảm hoa linh uống mấy chén rượu rồi hai má ẩn h n g ánh đèn chiếu vào khiến cho mụ càng xinh đẹp mà là một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ mụ ngó ngô c ư ờ n g thấy mặt của chàng trơ như gỗ bất giác buông tiếng thở dài ngô c ư ờ n g chỉ châu mài chứ không có mở miệng sự thật chàng cũng chẳng thấy cảm giác gì đặc biệt bất tình l à n ngoài cửa vang lên một tràng cười rộ trường hợp này thì ngô c ư ờ n g lại phản ứng rất mau lẹ chàng đứng p h á t dậy mắt lộ hùng quan g nhìn thẳng ra cửa hoa linh khẽ v ã y tay ra hiệu cho chàng đừng có vọng động rồi bà ta cất giọng sang sảng phải chàng các hạ là khách ở trong đông diễn thanh nam khàn khàn kia đáp lại chính là lão nhân gia hoa linh hỏi các hạ có điều chi giải b ả o lão nhân gia này có được hân hạnh quấy nhiễu mấy chung không hoa linh ngồi yên không thèm quay đầu ra cất tiếng cười âm trầm rồi đáp các hạ có nhã ý thì xin mời vào đây bóng người thấp thoáng một lão quái cao không đầy bốn thước người khô que củi xuất hiện ở trước mặt hai người cặp mắt của lão chiếu ra ánh sáng vàng q u e hết nhìn qua lên rồi lại nhìn ngô cương bỗng cặp mài trắng nhăn lại lão nhìn ngô cương rồi nói tiểu tử té ra là ngươi ngô cương trợn mắt nhìn lão lộ đầy sát khí lão quái lại hỏi tiểu tử ngươi sợ lão nhân gia làm trở ngại u y ệ c của ngươi chăng hoa linh biến sắc mặt lạnh lùng nói không ngờ lại gặp các hạ tuồng i a có biết lão nhân gia là ai không hoa linh đáp vô sự sinh phi đổ vũ quái khách cười ha hạ <cười> nhãn lực của cô nương giỏi quá lão nhân gia kêu cô nương bằng nương tử nha có được không hoa linh lạnh lùng đáp xin các hạ tùy tiện vô sự sinh phi nhắc lại cầu nói h à i quá xin các hạ tùy tiện dứt lời lão đưa mắt nhìn ngô cương rồi hỏi tiểu tử chuyện gì vậy ngươi không nhận ra được lão nhân gia ta sao ngô cương đưa mắt ngó hoa linh để hỏi ý của mụ ta có nên ra tay không hoa linh vẽ mặt hòa quản rồi bảo chàng sư đệ hãy ngồi xuống ngô cương không nói gì cả ngồi xuống ngay trà thanh phụng kiếm vào trong vỏ vô sự sinh phi đ ổ vũ không ngần ngại gì cũng ngồi xuống ghế hòa linh hừ một tiếng rồi nói còn thiếu đũa chén vô sự sinh phi cười hì hì rồi nói <cười> lão nhân g i à đã nghĩ tới nên tự mình đem đến dứt lời l ã o lấy trong tay áo ra một chiếc chung trà và một đôi đũa hoa linh câu m ạ i rót rượu cho vô sự sinh phi vô sự sinh phi ngửa cổ lên uống cạn sạch rồi lấy tay áo lên lao những giọt rượu còn dính ở rau lão lại ăn rất nhiều thức nhấm trừ hai đĩa xào nóng ở trước mặt còn ngoài ra lão ăn hết sạch lão quái này thò đ ũ a vào đâu là thức ăn tự động chạy vào đũa lão biểu diễn nội lực c á c h này khiến cho hoa linh lộ vẻ kinh hãi cả ngô cương cũng trợn ngược mắt lên vô sự sinh phi uống ba chun g rượu rồi đặt đũa xuống hé mắt nhìn ngô cương rồi nói thằng nhỏ này trước kia tinh lành lắm mà sau n à y biến thành ngớ ngẩn vậy hết ngô cương trừng mắt lên mắt của chàng chiếu ra những tia sáng hung dữ hoa linh trầm g i ọ n g nói các hạ đừng trêu chọc y nhé vô sự sinh phi hỏi cô nương nói vậy là nghĩa làm sao hả tại hạ e rằng y sẽ đắc tội với cố nhân đó đắc tội với cố nhân là nghĩa làm sao hả sư đệ tại hạ thích coi người ta đổ máu sư đệ ư tiểu nương tử là sư thư của gá này sao phải rồi ồ đây là một vụ bí mật nha sách quyết nhất kiếm cũng có bạn đồng môn xuất hiện kìa hoa linh lạnh lùng mãi sao lại gọi là chuyện bí mật được hả ai mà chắc có bạn đồng môn Dù sự sinh phi lắc đầu đáp theo chỗ lão phù biết thì gã là một t a i cô kiếm đâu sao các hạ lại biết rõ lai lịch của y vậy y không phải là người lạ đâu nếu vậy các hạ lầm chăng vô sự sinh phi chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời h ò a linh lại lên tiếng nói tiểu nữ lại kính mời các hạ một chung mụ nói xong lấy chung uống trà ở phía trước mặt vô sự sinh phi rót đầy rượu vời đặt trước mặt của lão ta vô sự sinh phi da mặt hơi cử động lão cười khanh khách rồi nói <cười> không dám không dám đâu h ò a linh nâng chung lên rồi nói bác hạ là bậc tiền bối võ lâm t i ế n tăm lẫy lừng i a n g hồ đêm nay hai chị em của tiểu mũi gặp được ở đây thật là vinh hạnh vô cùng dù sự sinh phi cũng nâng chung rượu lên rồi nói tiểu nương tử quá khen như vậy k h i ê n lão phù lấy làm hổ thẹn không còn đất để dùng thần nữa đền đôi phải chùi xuống đ ị ngục mất lão dứt lời lại uống cạn chén rượu lão vẫn đưa tay áo lên lao mép như trước hoa linh hơi biến sắc sắc mặt bỗng thay đổi nhưng chỉ thoáng cái thì mụ ta đã trở về với chân tự nhiên dù sự sinh phi đặt chung xuống rồi nói lão phu đến đây ăn uống quấy rầy cũng đã là chịu món nhân tình tử nương tử danh hiệu là chi xin nói cho hay để lão phu ghi nhớ hoa linh cười mát rồi đáp các hạ ghi nhớ món ân tình này làm chi xin nhớ đến tên họ của tể sư đệ ngô sử sinh phi chuyển động cặp mắt chăm chú nhìn hoa linh một lúc rồi nói lão phu thấy nương tử hình như quen lắm đôi nhau hoa linh ngắt lời vậy sao vô sử sinh phi nói để lão phu suy nghĩ lại kỹ coi theo nhận xét của tiểu nữ thì đêm nay mới lần đầu chúng ta gặp nhau thôi vô sử sinh phi dỗ đầu rồi nói à đúng rồi lão nhân già nghĩ ra rồi thảo nào mà t r ồ n g quen quá đi hoa linh biến sắc hỏi các h ã i nhớ ra rồi ư vô sự sinh phi đã lão nhân già nhớ ra một người như t i ề n tử đây ai vậy một người đàn bà người đàn bà thế nào việc này đã hai mươi năm trước người đàn bà đó đã từng bước vào đời thôi chẳng nhắc tới làm chi nữa các hạ nói thế là không quen biết tiểu nữ rồi vô sự sinh phi nở một nụ cười thâm trầm rồi đáp không hẳn như vậy đâu thế là n g h ĩ làm sao việc trên đời thì lão nhân già chỉ biết có một nữa nhưng việc ở dưới đất thì lão nhân già biết hết đó các hạ nói vậy đáng đúng là vô sự sinh phi lắm ha bản tính lão phu là như vậy cứ hài dính vào chuyện của người muốn thay đổi cũng không được nữa hoa linh lúc này x a sầm nét mặt rồi các hạ có nhớ câu tục ngữ nói nhiều xin dạ miệng hay không vậy vô sự sinh phi nheo mắt nhìn hoa linh rồi cười ha hả đáp <cười> đúng thế đúng là như vậy nếu t ử lượng của các hạ chưa đủ thì xin uống thêm ba chung nữa phạm một lần là đã quá có lý đ ầ u lại dính lần thứ hai lão nhân già đã biết là rượu hại người uống như vậy kể cũng nhiều rồi nếu vậy các hạ tùy tiện mà rời khỏi thị trấn này ngay tức khắc xa chừng nào tốt chừng ấy hả tại sao vậy đó là lời của nói thẳng đâu các hạ nên hiểu một chút đi vô sự sinh phi nói lão nhân già đã trả tiền phòng hoa linh bật lên tiếng cười để chặn lời của lão rồi nói các hạ nói nhiều vô ích nên tự tiện đi lão nhân gia không chịu thì sao e rằng các hạ chết không được toàn thay đ â u trời ơi rồi ngã xuống đất mà dãy giụa lão kiều rú lên rất thê thảm hoa linh cất giọng âm trầm hỏi các hạ có chứng đau tiên có phải không vô sự sinh phi gượng gạo rồi đáp con đàn bà tàn độc này lão nhân g i à có thù hận gì với ngươi trời ơi h ò a linh thản nhiên như không đáp đây chắc là số mạng của các hạ chưa rõ ngài tận số thôi vô sự sinh phi vừa rên vừa nói à, à, lão nhân g i à chưa có muốn chết đâu trời ơi số phận đã như vậy thì chẳng còn cách nào thay đổi được đâu ngô cương lúc này lạnh lùng hỏi sư thư đập cho lão một cái hay sao hoa linh cười đáp <cười> bất tất phải làm thế chúng ta cứ ứng rượu đi hắn chỉ còn sống được c o nửa khắc nữa thôi đột nhiên vô sự sinh phi đỗ vũ đứng bật dậy trợn mắt nhìn hoa linh rồi nói lão p h ù biết c ươi là ai rồi ngô cương kinh hãi đứng lên hoa linh biến hẳn sắc mặt bỏ ghế đứng dậy lùi lại hai bước run g lên rồi hỏi lão quái vật lão vô sự sinh phi cười khanh khách rồi nói <cười> nếu lão nhân già mà chết dễ như thế thì làm sao sống được đến ngày nay hết <cười> hoàn lãnh sương hai mươi năm nay ta không gặp ngươi ai ngờ ngươi lại trẻ hơn trước lão nhân già rất khâm phục thuật trú nhàn của người đó hoa linh sắc mặt biến đổi mấy lần mụ không ngờ lão quái vật này lại nhận ra nguồn gốc của mình trong chung rượu sau cùng mụ t a đã bỏ thuốc độc vào mà không làm gì được đối phương mụ kinh hãi vô cùng liền quay lại bảo với ngô c ư ờ n g sư đệ động thủ ngay đi đừng để cho hắn có một cơ hội nào nữa ngô c ư ờ n g xoay tay lấy thành phụng k i ế m ra chàng đá ghế một bên vô sự sinh phi lạng người đi một cái chuồng qua cửa rồi chạy như bí ngô cường cũng thần tốc phi thường đuổi ra đến sân vô sự sinh phi không chờ cho chàng đứng dẫn đã dung chưởng lên đánh tới một luồng cương phong ồ ạt â u ra lão biết ngô c ư ờ n g kiếm thuật thần thông đồng thời lão nhận thấy chàng ngớ ngẩn mất hết bản tính nên động thủ trước để bắt chàng rồi sẽ tìm cách cứu trị mặt khác lão lo hòa linh quan lãnh sương nếu nhúng tay vào thì việc kiềm chế ngô cương rất khó khăn nếu phát t r ư ở n g này lão vận dụng đến mười thành công lực phóng tầm mắt nhìn ra gió lâm những người chịu đựng được phát t r ư ở n g của vô sự sinh phi dẫn đến mười thành công lực thật là không có mấy người binh một tiếng vang lên phát t r ư ở n g như l ầ y non dốc biển lúc chạm vào người của ngô cương liền bị hất ngược trở lại ngô cương l o ạ n t r h o ạ n người đi hai cái còn vô sự sinh phi cũng phải lùi lại một bước dài tình trạng khủng khiếp này khiến cho vô sự sinh phi chấn động tâm thần lão là người giàu kinh nghiệm biết ngay là cơ hội đã lỡ mất rồi liền lùi lại ba bước rồi chuồn vào trong một bụi cây đồng thời một làng kiếm quan nhanh như một làng chớp lướt qua khiến cho hoa cỏ trong vòng hai trượng đều bị chặt đứt chỉ s a i một ly là vô s ự sinh phi đã chết nhăn thay ở đương trường rồi bỗng c o tiếng quát lên chạy đi đâu tiếng quát này phát ra từ trên nóc nhà nguyên hoa linh đã lên l ó c nhà trước để chuẩn bị chặn đường tháo l u i binh hoa linh từ nóc nhà nhảy xuống vô s ự sinh phi thân hình bé nhỏ gầy nhon giọt đi như một luồng khói tỏa ngô cương nghe hoa linh quát nhảy lên nóc nhà chàng ngó thấy hình bóng của vô sự sinh phi nhưng còn ngớ ngẩn không biết nên đuổi theo hay thôi hoa linh giọt người đi rượt theo chỉ trong nháy mắt thì hai người đã ra khỏi thị trấn nhưng không còn thấy bóng hình của vô sự sinh phi đâu nữa hoa linh lớn tiếng gọi sư đệ bất tất phải đuổi theo nữa hắn trốn thoát bữa này nhưng bữa sào tất là phải chết ngô cương lên tiếng hỏi sư thư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 hoa linh gật đầu tự nhận lấy lỗi của mình sự thật mụ rất hối hận vì vô sự sinh phi đ ổ vũ đã biết rõ lai lịch của mụ thì cuộc an bài của thất linh tựa hồ như bị đánh một đòn rất nặng dù sự sinh phi s ợ dĩ có ngoại hiệu như vậy vì lão h a i d â y vào chuyện của người ta việc này chắc chắn khi nào lão chịu bỏ qua chứ hoa linh lộ vẻ chán nản nói s ư đệ chúng ta về khách sạn thôi hai người về khách sạn thì đêm đã sang canh ba trước kia thì mụ đã dặn bọn tiểu nhị là khi nghe tiếng gọi mới được vào trong viện vì vậy mà ở trong tây viện lúc này sinh ra bao nhiêu chuyện tài đình cũng không một ai hay biết cả thòa khách sạn yên lặng như tờ chỉ còn mấy chỗ cửa sổ là có ánh lửa vàng lợt chiếu ra hoa linh khều đèn lên cho sáng rồi nói sư đệ chúng ta hãy uống thêm một vài chung nữa ngô cương đáp lại bằng một tiếng được rồi chàng lại tra gươm vào gió treo ở sau ghế hai người ngồi vào bàn đối diện uống rượu hoa linh nhăn tít cặp lông mày t à i cụ mụ chống lấy càm tựa hồ đang có tâm sự gì mặt cụ mụ lúc này lạnh ngắt bây giờ đã trở lại ẩn hậu đột nhiên dường như mụ quyết định điều gì đó mắt chiếu ra những tia khác lạ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 dần dần hơi thở của chàng biến thành trầm trọng lỗ mũi phát ra t h à n h âm cư t ứ người chàng g i a o động nhưng như ngồi không yên vậy hoa linh l ầ u giả sung tình miệng cười nhí nhảnh mười ngón tay bớp ư măng khẽ xoa lên ngực lúc này cặp mắt của ngô cương như muốn té lửa ra chàng ấp ốm sư thư tiểu đệ hoa linh hỏi tiểu đệ muốn s a o tựu đệ muôn sự thư đó ngô cương nói rồi đứng dậy chuyển qua góc bàn hai tay của chàng nắm lấy d a i của hoa linh hoa linh cười lên khanh khách rồi hỏi s ư đệ muốn làm gì ngô cương thở hồng hộc rồi nói t i ể u đệ t i ể u đệ muôn mặt của chàng đỏ bừng lửa d ụ c đã đốt cháy tầm cạc rồi soạt một tiếng g i ạ t áo trước ngực của hoa linh đã bị xé rách chàng nổi lên một t r à n cười như người điên chàng hôn mê bất tỉnh lửa g ụ c bị xích thuốc đốt cháy tình trạng này khiến cho chàng hung hăng như một con trâu mộng sự xung đột cần phải phát tiết hoa linh đã chủ động chính mụ cũng không nhẫn nại được liền nói nằm vào mé trong này này giữa lúc lòng xuân hừng hực thì một thanh âm lạnh như băng đập vào lá nhĩ việc đáng làm thì không làm không đáng làm thì thôi hoa linh đẩy ngô cương ra kéo áo trước ngực lại lứa dục đã tắt ngắm đi quá nữa người mới đến hiển nhiên là người cuối cùng trong thất linh mang hiệu là t h ư linh không hiểu lão tiến vào nhà t ừ lúc nào lúc này mặt của hoa linh khi đỏ khi hồng khi trắng b ệ t không hiểu mụ bẻ b à n hay căm hận đây ngô cường không kịp đề phòng bị đẩy ra đụng vào bàn bát đĩa rớt loảng xoảng rượu cùng thức ăn cũng đổ đầy trên mặt đất hai tay của chàng giữ lấy mép bàn trợn mắt lên nhìn thương linh h ò a linh vừa hổ thẹn lại vừa tức giận run lên rồi hỏi thất đệ ngươi làm thế này là có ý gì hết thương linh lạnh lùng đáp tiểu đệ dần lệnh đại h u ỳ n h xuống núi ngắm ngầm ám trợ cho lục thư sao n g ư ờ i không lên tiếng trước bây giờ lên tiếng cũng đâu có muộn thất đệ n g ư ờ i có ý lục thư nên biết rõ hậu quả chứ hậu quả thế nào làm hư hết kế hoạch của đại sư h u ỳ n h không nghiêm trọng đến như thế đâu ta tự có chủ trương ngô cương lúc này m ắ t đầy lửa d ụ c bây giờ biến thành hung dữ chàng chẳng khác chi một con m ả n h thú tìm người để cắn nhưng thư linh và hoa linh mãi nói chuyện nên không để ý thư linh lúc này lên tiếng nói lục thư tuổi tác của lục thư là mẫu thân của gã cũng còn thừa đó ông này mạt sát hoa linh là một con đàn bà dâm đ ả n g vô liêm s ỉ chạm đến lòng tự tôn của hoa linh bắt hạnh của bà ta tròn xe bà ta tức giận rồi quát lên thất đệ người không được mở miệng mắng người như vậy thư linh cười lạc rồi hỏi <cười> lục thư đến thế mà lục thư chưa tỉnh ngộ hay sao không diện gì đến ngươi tiểu đệ dần lệnh đại sư huynh đến giúp lục thư hành động ngươi đừng có diện thấy đại sư huynh để đàn áp ta lục thư đã hành động ra ngoài bốn phận rồi người ăn phải d ấ m chua rồi chăng ta nói cho người biết ta không yếu đến nỗi như ngươi tưởng đâu câu nói này đã tiết lộ một điều bí mật giữa nhị linh xem chừng thư linh đã thèm sư thư mình đến nhỏ nước giải rồi thư linh thẹn quá rồi quá giận hắn x a sầm nét mặt rồi nói đừng quên tiên quy không t h ấ y phạm được hoa linh bất giác lùi lại một bước rồi run g lên hỏi thất đại n g ư ờ i định làm gì lục thư hãy bảo gã lui ra rồi sẽ nói chuyện trời ơi hắn rú lên một tiếng ngô cương chẳng khác gì một thung thần áp sát hai tay của chàng chụp lấy thư linh diễn biến này không những thư linh không nghĩ tới mà cả hoa linh cũng không ngờ thư linh sắc mặt tái mét gần cố vật lên một cái nhưng vật thoát thế nào được khỏi bàn tay cứng sắc của ngô cương hoa linh cũng ý thức được tình hình rất là nghiêm trọng d ộ i lên tiếng nói sư đệ buông ý ra ngô cương bị dược lực làm cho trong mình rạo rực bây giờ vẫn chưa tan dục quả lại công tâm chàng thấy thư linh làm trở ngại hảo sự của mình nên không vì nguyên nhân này vì hoa linh có một sức kềm chế tuyệt đối với ngô cương trời ơi tiếng rú lại vàng lên ngô cương bấm mười ngón tay sâu vào thịt của t h ư linh máu tươi theo đầu ngón tay mà chảy ra t h ư linh vừa rên vừa la ơ trời kềm chế kềm chế gã đi hoa linh bất giác chân tài luống c u ố n lớn tiếng quát sư đệ không được làm hại y ngô cương lờ đi như không nghe tiếng hai mắt của chàng đầy vẻ hung ác khiến người nhìn thấy phải ớn lạnh xương sống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 nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng một tiếng rú khủng khiếp vang lên cái đầu của t h ư linh đã bị phát t r ư ỡ n g của ngô cương đập dở tan tành ố c lẫn máu bắn tung t é thảm trạng chết không nỡ nhìn vào trời ơi hoa linh kêu lên một tiếng da mặt của mụ co rúm lại ngô cương buông hai tay ra rồi bật lên một tràng cười vô cùng điên loạn hoa linh toàn thân rung lên bần bật trỏ tay chỉ vào mặt của ngô cương nói không thành tiếng người người giết y rồi ngô cương ngớ ngẩn người ánh mắt của chàng như đục lại rồi lóe lên lúc này hoa linh dục niệm đã tắt ngắt mụ quay lại lấy hai chén nước uống trà một chén bỏ vào hai viên thuốc đưa cho ngô cương và bảo chàng sư đệ hãy uống chung trà này đi ngô cương không nghĩ ngợi gì đón lấy chung trà uống trà ngay tiện tay chàng đặt chung xuống rồi bồng hoa linh lên loạng c h o ạ n đem vào trong phòng đặt xuống giường chàng t o á n hành động thì đột nhiên thấy trời đất quay cuồng ngã chuối xuống bên giường hoa linh c h ặ n mình trở lại mụ giơ tay lên điểm vào q u y ệ t h á t thiện một cường thở hồng hộc rồi mất đi tri giác hoa linh đặt chàng n g a y ngắn trên giường rồi ngồi xuống cạnh châu mài ngẫm nghĩ mụ t ự nói vấn đề này thật là nghiêm trọng thư linh đã bị hại do chính mình gây ra dù mình có giết ngô cương cũng không thoát khỏi trách nhiệm bây giờ mình biết trả lời với các vị sư huynh ra sao đ â y lúc mụ nghiến răng lúc lại châu mài thở dài nhưng chẳng lộ vẻ bi thương chút nào đột nhiên m ặ t lộ sát khí mụ dung chửng lên nhầm đỉnh đầu của ngô cương định đánh xuống nhưng lúc cườm tay vừa tiếp xúc vào đầu của chàng mụ chưa nhã kình lực bỗng buông tiếng thở dài rồi nói ôi thật là q u a n g gia mà rồi mụ tiến tới khẽ sờ vào đầu của chàng miệng lẩm bẩm làm thế nào bây giờ mụ chìm đ ắ m vào trong giấc mộng mông lung và suy nghĩ bật đèn tết q u a ánh sáng vàng k h è bỗng nghe đánh tập một tiếng q u a đèn nổ đèn lại sáng tỏ mụ tự nhủ được rồi ta quỷ diệt hết dấu vết thì thần không hay quỷ không biết thôi quyết định rồi mụ đứng dậy ra ngoài thì chỉ thấy tối ôm không biết đèn lửa tắt hết t ừ lúc nào mụ ở trong lòng sợ sệt quay về lấy đá lửa bật lên châm đèn mụ đảo mắt nhìn quanh không khỏi hồn vía lên mây đứng ngẩn người ra đương trường t h ì thể của thư linh không cánh mà ba y đi đâu mất mụ bần thần một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì chuồn qua cửa nhảy giọt lên nóc nhà mụ đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy t ầ m hơi chi hết mụ lại trở về trang diện sục t ì m một hồi vẫn không tìm ra được dấu vết gì khả nghi đành vào phòng ngồi t h ử trên ghế làm sao xác chết lại biến mất chứ nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên nếu thi thể thư linh mà lọt vào tay bất cứ một vị sư huynh nào của mụ thì hậu quả không biết đến đâu mà nói mụ nghĩ tới đây giật mình đánh thoát một cái toàn thân lại toát mồ hôi lạnh hòa linh tự biết lâm vào tuyệt địa và kết quả sẽ bi thảm không biết đến đâu mà nói hoa linh rất hối hận vì không ngăn cản được nửa d ụ c trong lúc nhất thời mà để xảy ra chuyện tài đình không tài nào cứu g i ã n được nữa nhưng hối hận thì có ích lợi gì mụ cũng không mong g ì gặp được kỳ tích đến cứu g i ã n tình thế cho mình bỗng hoa linh nhớ tới vô sự sinh phi đổ vũ mụ tự hỏi hắn đi rồi có trở lại không hắn ăn cắp cái s á t thư lên đấy làm gì chứ không thể được không có lẽ mụ kinh h ả i quá chừng đảo mắt nhìn vào sau ghế là nơi ngô cương đã treo thanh phụng kiếm nhưng thanh kiếm cũng mất tích rồi sách quyết nhất kiếm mà mất kiếm thì không khác gì mảnh hổ bị người ta nhổ mất mấu sắt dù dư quai của nó có khiến cho người ta quý kỷ song giá trị lợi dụng cũng giảm đi mất nhiều vì thanh kiếm của ngô cương chẳng phải là thứ kiếm thông thường đó là điều mà mụ hiểu rõ lắm lúc này q u a linh chẳng khác gì một tên tử tù chờ ngài đưa ra pháp trường mụ xuống núi được có vài ngày thôi mà toàn gặp những chuyện không như ý đầu tiên là để cho hộ pháp ưu linh địa cung là dịch vĩnh thọ và tên tiểu trưởng lão cái ban g tống duy bình tẩu thoát tiếp theo là bị vô sự sinh phi đ ổ vũ nhận ra lai lịch rồi hắn lại trốn thoát sau cùng ngô cương ngộ sát thư linh thì thể hắn cùng bảo kiếm của ngô cương đều biến mất tiếng gà gái ba dạo i a n g lên hoa linh đứng dậy vào phòng nhìn ngô cương ngủ sai như người chết mụ nổi sát khí mấy lần toàn hạ thủ rồi lại không nở xuống tay tại sao vậy chính mụ cũng không hiểu mụ l ẫ n quẩn ở trong đầu óc với câu hỏi giết chết ngô cường có được í t gì chứ mụ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đường hãy theo kế hoạch mà làm còn hậu quả ra sao tạm thời gác sang một bên đi h o a linh liền thu dọn những vết máu ở căn nhà ngoài rồi giải khai quyệt đạo cho ngô c ư ờ n g ngô cường trở dậy bước xuống giường t ự hồ chàng nhớ tới đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng ấn tượng rất là hồ đồ không sao nghĩ ra được cụ thể về sự thật sao chàng chẳng buồn nghĩ nữa ngó hoa l i n rồi hỏi trời sáng rồi ư hoa linh chỉ ậm ừ một tiếng ngô cương lại hỏi đêm qua sư thư ngủ ở đâu ở gian phòng đối diện ngô cương ngập ngừng nói chúng ta tiếp tục lên đường tìm kiếm kẻ thù ngô cương dường như thấy có điều gì đó khác lạ hồi lâu chàng mới hỏi sư thư trường kiếm của tử đệ đâu rồi mất rồi mất rồi ư đêm qua có kẻ trộm lẻn vào lấy mất kiếm của sư đệ bây giờ làm thế nào đấy mua một thanh khác vậy ừ phải mua một thanh khác đi chàng quên cả lai lịch của thanh phụng kiếm và cũng không nhớ đến giá trị của nó qua lên dường như nhớ ra điều gì liền lên tiếng dặn ngô cương sư đệ sư đệ ở đây chờ ta ta đi một lúc rồi trở lại ngay nếu có người l é n vào thì đừng có buông tha cho nó sư thư đi đâu vậy ta đi có việc một chút trở về ngay được rồi tiểu đệ ở đây chờ hòa linh sửa chữa lại chỗ áo rách rồi ra cửa đi luôn ngô cương ngồi ngẩn người ra mà chờ chàng chẳng có tư tưởng gì ngoài ý niệm về sư thư và báo thù toàn bộ đầu óc của chàng tựa hồ như chỉ có bấy nhiêu thôi sương mai hòa ánh sáng làm lưu mờ cây cối cùng những phiến đá coi giống như những bóng ma quỷ trập trùng ánh đèn lúc bình minh biến thành vàng lợt rồi lù mù trời sáng rồi đột nhiên hai bóng người tha thước như mớ bông hạ xuống trong viện ngô cương nằm khoai mặt vào trong nên không phát giác ra một trong hai người s o n g thẳng vào cửa phòng lớn tiếng gọi sách quyết n h ấ t kiếm ra đây nói chuyện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 tiểu thư của tiện tỳ đến n ổ i ngô cương không để cho thị dứt lời đã hung hăng hỏi tiểu tuyết ư ta không quen biết ngươi người mới đến chính là tiểu tuyết thị tỳ của mộ dung quyển nhi thị nghe ngô cương nói vậy tức quá sắc mặt lợt lạc người run lẩy bẩy nghiến răng rồi nói t h i ế u Hiệp. tiểu tỳ không ngờ t h i ế u hiệp lại là một con người bạc bẽo đến như thế tiểu thư thật là có mắt không t r ọ n g ngô cường chẳng hiểu gì ráo chàng bước chân qua ngưỡng cửa rồi lớn tiếng hỏi người đến đây làm gì tiểu tuyết d ư ơ n g ánh mắt tròn xe thở hồng hộc rồi hỏi người hồng nhan tri kỷ của thứ hiệp đâu rồi ngô cường lớn tiếng nói bậy đó là sư thư của ta đó tiểu tuyết ngập ngừng sư thư ư ngô cường đáp phải rồi hiện y ở đâu ngô cường q u á t mắt hỏi lại người muốn chết ư trong chỗ tối luống qua ngoài viện có thanh âm lạnh như băng cất lên gọi tiểu tuyết n g ư ơ i ra đây tiểu tuyết trợn mắt nhìn ngô cương rồi trở gót chạy ra động tác của ngô cương thần t ó c phi thường tiểu tuyết vừa dừng lại chàng đã đến trước mặt một nữ làng áo lục đẹp như thiên t i ê n dương ánh mắt tức giận lên nhìn chàng nàng chính là mụ dung q u y n nhi phản ứng tự nhiên của nàng cùng dung nhan siêu phạm thoát tục khiến cho ngô cương không khỏi ngẩn người ra một chút mộ dung u y ễ n nhi nghiến r ă n g hỏi ngô cương người muốn giết người chăng ngô cương lạnh lùng đáp đúng vậy mộ dung u y ễ n nhi hỏi vậy người hạ thủ đi ngô cương d ư ơ n g cặp lông mài lên dung trưởng đánh ra tiểu tiết la quản lên tiểu thư mộ dung u y ễ n nhi khi nào lại chờ đến lúc ngô cương động thủ đánh mình nàng vừa nóng nảy vừa tức giận x o n g lại nghênh địch nếu nàng biết ngô cường đã mất bản tính thì tình thế đã không diễn tiến như vậy ngô cường muốn giết nàng thật vì hoa linh đã dặn chàng không để cho người nào vào diễn mà còn được ra bất cứ là ai nguyên công lực của chàng đã kinh người lại thêm vào sáu mươi năm công lực mà chàng vừa mới thu lượm được ở thất linh tiên cảnh thì chữ lực của chàng mãnh liệt không biết đến đâu mà kể tiếng kêu rú cùng tiếng la quản g đồng thời phát ra mộ dung q u y ễ n nhi bị hất lên cao đến hai trượng khác nào dịu đứt dây bay ra ngoài ba trượng rồi té xuống đánh binh một cái đụng vào mỏm đá núi giả rồi lại hất tung lên rớt xuống không nhúc nhích mồm miệng cùng tai mũi của nàng đều ứa máu t ư tiểu tiết nhảy sổ lại ôm mộ dung q u y ễ n nhi thì nước mắt t r a n g hòa gầm lên l ồ i ma quỷ người giết tử thư nhà ta rồi ngô c ư ờ n g thấy máu ứa ra chàng lại nổi lên một tràng cười điên khùng từ từ cất bước tiến lại nói cả n g ư ờ i cũng phải chết bốn tiếng này khiến người nghe không khỏi rét mà rút tiếng bước chân sột soạt trầm trọng chứa đầy sát khí trước tử tuyết còn khiếp sợ nhưng rồi nàng vừa bi thương vừa phẫn hận quá chừng nhẹ nhàng đặt mộ dung quyển nhi xuống dừng p h á t dậy rồi tỏ tay vào mặt của ngô cương quát nắng đồ ma quỷ ta liều mạng dưới mi nhưng m ì nên h n nhớ là m ì n h phải trả một cái giá gấp mười lần bầu không khí ở trong trường sực mùi máu tanh và rùng rợn tiểu tuyết s ấ n g ầ n lại hai tay của thị nắm chặt ám khí thị định cùng ngô cương liều mạng cho hai bên cùng chết dĩ nhiên công lực khác nhau quá xa thị không thể như nguyện được nhưng thị đã gác bỏ sự sống chết ra ngoài rồi giữa lúc cái chết và cái sống trong đường tơ k ẻ tóc bỗng có một tiếng quát vọng lại dừng tay lại một thanh âm khác cất lệch tiểu tuyết cô nương tránh xa ra tiểu tuyết không nghe cứ s ấ n d ạ o mấy bóng người từ trên nóc nhà bay dèo dèo xuống ngô cường thấy diễn biến này liền chú ý nhìn xem bất giác chàng dừng bước lại một luồng cương phong s â u tới khiến cho tiểu tuyết bị hất lùi lại bốn năm bước bọn người mới đến đứng thành hình bán nguyệt bao vây trước mặt của ngô cường những người mới đến này là vô sự sinh phi đ ổ vũ d ô n g ngã hòa thượng thiết tầm thái t ố i hồ phi hộ pháp địa cùng dịch vĩnh thọ t i ể u trưởng lão cái b à n tống duy bình toàn là những nhân vật q u a y danh lừng l ấ y gió lầm ngô cương ngơ ngác nhìn mọi người chàng không sợ hãi gì mà m ắ t lỗ s á t khí rất là ghê gớm tiểu tuyết quát lên một tiếng nhảy sổ lại nhưng dịch vĩnh thọ đã nắm chặt lấy tay của cô lão lên tiếng n ó i tiểu tuyết cô hãy bình tĩnh lại một chút đi tiểu tuyết lắp b ắ p đáp tiểu nữ tiểu nữ không muốn sống nữa rồi dịch vĩnh thọ lên tiếng nói tiểu tiết y không phải là ngô cương ngày trước nữa y đã trúng phải n g u y kế của địch nhân và đã mất hết bản tính rồi chính y làm cái gì y cũng không biết đó tiểu tiết nước mắt đầm đìa vương ánh mắt kinh ngạc lên rồi hỏi quý thính giả thần mến quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi hai của tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng